Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để đang lái xe, nhằn mày lại cất tiếng. Anh đây là đang nói đùa sao? Không phải. Trợ mạnh tế lắc đầu, xe lại gặp đèn đỏ dừng lại. Anh quay đầu lại nghiêm túc một lần nữa nói với con. Có thể để cho tôi theo đuổi em không? Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, Dương Tô dục một câu cũng không nói ra chỉ là kinh ngạc nhìn anh. Trong hội trường... Lương tĩnh hành mất hồn mất vía giống như là con ruồi không đầu đi tới đi lôi. Nghĩ tới việc Dương Tư Dục ngồi trên xe của Triệu Mạnh Tề thì trong lòng cảm thấy không hề thoải mái. Triệu Mạnh Tề này là trình giải kim từ đâu chạy tới trước? Làm sao lại xem vào chuyện của anh và Dương Tư Dục? Anh công nhưng nhìn đồng hồ trên tay, tính toán lộ trình từ nơi này về nhà của Dương Tư Dục. Giống như là đang trên chảo nóng, cả người có cái gì đó không đúng. Tại sao đã đi rồi còn chưa trở lại? Đã đi đâu rồi? Nghe tới lời nói của dân tư dục, Cô đã lâu rồi không nói chuyện yêu đương. Cô có thể hay không? Vui mừng khi cùng triệu mạnh tề lui tới chứ. Trong đầu lương tĩnh hành giống như một có trái bom đang nổ ra. Đầu của anh đột nhiên rất đau. Trong tầm mắt xuất hiện triệu gia Thiên Kim. Ngày hôm qua anh ở trước mặt cô ấy thể săn sắt, Muốn lui tới với dịp thời trần. Bên cạnh cô lại không có thân cách nên anh thời dịp này đi tới tiếp tục đoạn đối thoại lúc nãy, thậm chí là hẹn dịp thời tần đi du lịch, nhưng anh một chút suy nghĩ muốn bước đi cũng là không có, anh cái gì cũng không nói, thậm chí quan trọng nhất là làm ăn và phụ nữ. vào giờ phút này cái gì anh cũng không muốn để tâm, anh chỉ muốn biết từ dục đã về đến nhà hay chưa, cô và triệu mạnh tề là bạn bè hay là chỗ kia anh không muốn nói, cũng không muốn nghĩ. Có thể là anh bắt buộc chính mình không được phép nghĩ tới Thời gian trôi qua rất nhanh Một giờ sau đáng lẽ trộm mạnh tên nên trở về Nhưng anh lại không thấy người về Anh cầm điện thoại lên gọi cho dương tư dục Tự nói với mình chỉ muốn xác nhận cô đã an toàn về nhà hay chưa Chỉ là làm việc của một người bạn nên làm mà thôi Tiếng chuông vang lên một lần nữa Đã được nghe máy Lần tĩnh hành cố gắng để nén giọng nói đang vội phòng của mình mở miệng hỏi Đã về đến nhà chưa? Vẫn chưa. Dương tự dục trầm ngầm một hồi lâu rồi mới trả lời. Tôi và Triệu Mạnh Tề đang đi ăn. Anh ấy nói bận tiếp khách vợ tối còn chưa có ăn gì. Sao? Ngực của Lương tĩnh hành giống như bị ai đấm trong một quyền. Cô lại cùng với một người đàn ông khác ăn cơm ư? Anh cũng là đàn ông. Tự nhiên có thể nhìn ra được cảm xúc trong ánh mắt của một người đàn ông khác. Anh chỉ không ngờ rằng Triệu Mạnh Tề như vậy lại là thật lòng. Chợ mạnh thể thích tư dục, đó là một sự thật. Nhưng anh lại không hiểu tâm tư của Dương Tư Dục. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa nghe qua cô cự tuyệt anh ta. Tim lại có cảm giác không thoải mái, giống như mắc xương ở trong cổ họng. Anh nên quốc điện thoại, nhưng rồi lại không bỏ được. Anh lại muốn tiếp tục nói, nhưng biết đây không phải là lúc nói chuyện. Dương Tư Dục ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng thở dài. Không hiểu anh còn muốn như thế nào nữa đây. Nếu như không có chuyện gì, ngày mai đến công ty chúng ta nói tiếp. dương tù dục chủ động cúp điện thoại không để cho mình có thời gian mềm lòng. Lần tĩnh hành vẫn còn cặp trần điện thoại trong tay, lòng của anh trầm xuống. Ngay cả cơ hội nói với cô, về đến nhà nhớ gọi điện thoại lại cho anh cũng là không có. Giống như cô một câu cũng không muốn nói với anh. Anh mơ hồn nhẫn ra nụ hôn kia, thật sự đã đem quan hệ của hai người làm cho hồng rồi. Anh chỉ không biết tại sao mình lại để ý đến như vậy. Anh lấy sự hiểu biết của mình đối với tư dục, cô là một người rất dễ, cô cũng sẽ không sao đó với anh. Nụ hôn kia có thể đối với cô thật là không quan trọng. Trong khi cô không coi trọng nụ hôn với anh, lại có thể ăn cơm cùng với một người đàn ông khác, chấp nhận một đoạn tình cảm mới. Nhưng anh tại sao lại buồn bực như vậy? Phiền lòng, nôn nóng, bực mình cắt điện thoại. lương tính anh tự nói với mình. Chỉ là anh đã suy nghĩ quá nhiều. Màu trở về nhà ngồi một giấc thì tất cả mọi chuyện sẽ khôi phục lại như cũ. Tất cả sẽ trở về tình trạng ban đầu. Sau đêm dạo vũ, cùng nổ hôn nóng bỏng mất khống chế kia cũng đã qua được một tuần. Tất cả trở về tình trạng lúc ban đầu rồi sao? Có lẽ lại như vậy. Bọn họ cùng nhau làm việc, nghiêm túc thảo luận chuyện bàn thảo. dường tư dục cũng không có một chút thức giận nào. Thậm chí còn làm thêm để nhanh tốc độ hợp đồng quảng cáo cưới mới nhưng khi bản thảo hoàn thành cô không gọi điện thoại cho anh Mà hôm sau đi làm đưa cho thư ký đặt trên bàn làm việc của anh nhìn chăm chăm và bản thảo đã được vẽ xong rất lớn là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện